Chương 264 Một luồng khí phun trào mạnh từ khe nứt dưới đáy vực. Sương mù dày đặc trào ra, ngưng tụ trên bức vách bằng đá láng mịn, tạo thành một mặt gương đặc biệt, phản chiếu toàn bộ cảnh vật dưới vách núi. Chúng tôi lui về phía sau tránh luồng khí nóng, nhưng người vẫn nhòi về phía trước, bám chặt chỗ vách đá cố gắng quan sát hình ảnh trên bề mặt tấm gương. Chỉ có Sơn Tiêu vẫn bình tĩnh, cậu ta đứng gần vách núi, không nhìn chỗ tấm gương, mà điềm tĩnh nhìn lớp sương mù phía dưới. Mặt gương rất mờ, mới đầu chỉ thấy những đám sương dày đặc, xoay vần từng đám. Ngoài ra không thấy được gì cả. Triệu mù nhìn mãi không thấy gì, bắt đầu bực bội chửi bới. Nói bên dưới không có gì, toàn sương mù. Tôi mắng và bảo anh ấy im đi, đừng có ngó qua ngó lại, tránh mất tầm nhìn của tôi. Triệu mù chẳng làm gì được, liền lui ra sau ngồi hút thuốc. Bảo tôi lát thấy cái gì nhớ gọi anh. Lại quan sát thêm một lúc, tình hình vẫn vậy. Tôi cũng mất kiên nhẫn, ra chỗ triệu mù ngồi xin anh ấy điếu thuốc. Hút được nửa điếu thuốc vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lại thấy không có ai chú ý tới chúng tôi. Tôi tranh thủ hỏi. Triệu mù, lúc nãy mọi người làm gì vậy? Triệu mù hồn nhiên hỏi. Làm gì là làm gì? Tôi lại hỏi. Ý tôi hỏi là sao mọi người lại tới được đây? Triệu mù hỏi lại tôi một cách hồn nhiên hơn. Sao lại tới được đây? Đi bộ chứ sao? Cậu nghĩ bay đến chắc. Tôi nghiêm mặt, véo mặt anh ấy một cái rõ đau, đau đến mức triệu mù phải nghiến răng nghiến lợi. Tôi hỏi lại, anh có nói không? Triệu mù nói, nói mà nói cái gì? Tôi nói, có gì nói đó, kể tường tận cho tôi nghe mọi việc anh trải qua từ lúc vào đây, không được sót một chi tiết nào. Triệu mù nói, được, được rồi, tôi nói. Anh ta rít một hơi thuốc và bắt đầu kể. Lúc đó khi xuống dưới vách núi, xung quanh tôi tối thui, chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết đi về chỗ có ánh sáng. Lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó, dưới vực chỉ có chỗ này có đốm sáng xanh, tôi cứ đi theo nó thôi. Tóm lại là trèo đèo lội suối, gặp đâu đi đó. Có lúc không thấy được gì, trượt chân ngẽ lộn nhào xuống dưới chân núi. Cũng may rơi chúng con suối nên không sao. Sau đó tôi cứ đi dọc theo con suối thì gặp bạch lãng nên đã đi theo bọn họ. Cúi xuống nhìn, quả nhiên người anh ta ướt sũng, Cũng có chỗ đã được hong khô bằng lửa, mặt mũi tay chân cũng có thêm vài vết thương. Lửa trại bị hơi nước dập tắt, mùi khét bốc lên, trộn lẫn với mùi vôi đặc biệt của dung nham dưới vách đá và mùi ẩm ướt của hang động, tạo nên một cảm giác ấm áp và lạ lùng khó tả. Triệu mù càng kể lại những nỗi khổ mà anh ấy phải trải qua bằng chất giọng lạc quen. Tôi lại càng cảm thấy áy náy. Nhưng vì sĩ diện nên tôi không nói câu cảm ơn với anh ấy, mà chỉ gắng rít điếu thuốc để che đi cảm xúc của mình. Triệu mù không để ý tới bộ dạng của tôi, chỉ nhắm hờ rít một hơi thuốc rồi kể. Nói thật, tôi không mong cậu xuống đây đâu. Cậu cũng cứng đầu thật đấy. Dù gì tôi cũng xuống đây rồi. Cậu xuống có được gì đâu. Nếu cứu được thì tôi sẽ cứu. Còn không được thì cậu có mang 10 mạng xuống đây cũng vô ích. Đến lúc đó, ai là người đốt giấy rót rượu cho tôi mỗi lễ trùng dương. Tôi cúi đầu, cố kìm nén nước mắt chỉ biết rít mạnh điếu thuốc. Triệu mù thở dài. hey nhưng nói gì thì nói. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp cậu nữa. Nên lúc trông thấy cậu, tôi cũng được en ủi phần nào. Tiểu thất, Cậu vẫn là tiểu thất tôi từng quen biết, trước sau vẫn vậy. Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng nhuyện miệng cười. cười. Đương nhiên tôi vẫn vậy. Triệu mù vỗ vai tôi và nói. Thằng nhóc cậu cũng cứng miệng gớm. Một mình qua đây, không chết cũng đôi phen mất mật rồi. <cười> Nếu không phải tiểu mã nói với chúng tôi cậu đang ở phía sau, tôi không đi đón cậu thì chẳng biết giờ cậu đang ở đâu rồi. Tôi sững người, chân chân nhìn triệu mù không nói được gì. Triệu mù bị tôi nhìn đến nỗi phát hoảng, đưa tay lên sờ mặt và hỏi. Mặt có dính buồn đâu, cậu nhìn gì thế? Tôi vẫn nhìn anh, vẫn hy vọng anh ấy sẽ nói là mình chỉ đùa thôi chứ chưa gặp được tiểu mã. Nhưng anh ấy lại ngoảnh lại tìm kiếm và nói. Ô oh, hay, tên nhóc tiểu mã còn chưa thấy đâu, chẳng phải cậu ta bảo một lát sẽ qua ngay à? Tôi nghiêm túc nhìn anh và hỏi. Triệu mù, trả lời thật cho tôi biết, ba nãy anh đã gặp tiểu mã thật hả? Triệu mù đáp. Hỏi thừa, không gặp cậu ta, thì ai nói cho chúng tôi biết cậu sẽ đến? Tôi hỏi lại. Thế anh gặp cậu ta lúc nào? Triệu mù ngơ ngác Lúc nào? Lúc đó tôi rơi xuống nước, uống mấy ngụm nước suýt chết đuối, thì có người kéo tôi lên, người đó là Tiểu mã. Tôi chán ván, theo như Triệu Mù nói, lúc đó Tiểu Mã vẫn đang ở trong động cùng tôi, làm gì có chuyện đã đi xuống dưới vách núi. Tôi xác nhận lại một lần nữa. Triệu Mù, anh chắc chắn đã trông thấy Tiểu Mã chứ. Triệu Mù nhìn tôi đầy ngạc nhiên, còn đưa tay lên sờ chén tôi rồi mới nói. Cậu có bị sốt đâu mà ăn nói lảm nhảm thế? Tôi cáu, đừng nói mấy câu thừa thãi đó với tôi. Tôi hỏi anh một câu thôi, tại sao anh chắc chắn đó là tiểu mã? Triệu mù thấy tôi lạ lạ nhưng vẫn đáp. Cái bộ dạng chết dẫm của tiểu mã, ông đây lại nhầm được chắc. Với kẻ, cậu ta còn cưỡi con ưng khổng lồ đó nữa, làm gì có chuyện không nhận ra? Tôi chết đứng, vội hỏi lại. Triệu mù, tiểu mã đó, đông ra và mọi người có trông thấy cậu ta không? Họ có nói gì hay có cảm thấy tiểu mã có vấn đề không? Triệu mù ngơ ngác. Lúc tôi đến, tiểu mẹ đã đi cùng mọi người rồi. Cậu nói xem có vấn đề gì được. Tôi hạ giọng, nói một cách nghiêm túc. Triệu mù, tôi nói với anh chuyện này, anh nhất định phải tin tôi. Thấy tôi như vậy, triệu mù cũng nghiêm túc hỏi lại. Sao vậy? Tiểu mẹ có vấn đề à? Tôi nói. Triệu mù, sau khi anh xuống dưới vách núi, tôi đi khắp nơi tìm dây thừng muốn xuống dưới tìm anh. Sau đó tôi gặp Tiểu Mã, cậu ta đã cùng tôi xuống đây. Triệu Mù vẫn chưa ý thức được vấn đề. Đúng vậy, Tiểu Mã cũng nói thế, nói cậu và cậu ta cùng xuống dưới đây. Lúc đó tôi còn nghĩ cậu xuống cũng nhanh thật. Tôi hỏi anh, vậy cậu ta có kể làm thế nào mà chúng tôi xuống được đây không? Triệu Mù đáp, có chứ, cậu ta kể là hai người nhặt được một cái ba lô, trong đó có một sợi dây thừng nên mới xuống được đây. Tôi nhìn anh ta nhẹ từng chữ. Triệu mù, tiểu mã đó là giả. chương 265 Triệu mù vẫn chưa hiểu. Giả, cái gì giả cơ? Tôi nhắc lại. Là tiểu mã. Triệu mù ngớ người một lúc rồi bụi miệng cười. <cười> tiểu thất. Thằng nhóc như cậu lúc nào biết bay trò vậy Nhưng trò này hơi ngu Tôi hơi bực mình Nhưng vẫn kìm nén việc muốn cấu chết anh ta Tôi chỉ nhỏ giọng quét Mẹ anh chứ Ai rảnh mà đùa với anh Tiểu mã đó là giả đấy Triệu mù hỏi tôi Cậu nói đó là giả Thế người thật đâu Tôi kể Triệu mù Sau khi anh xuống dưới Tôi mới gặp được tiểu mã Hai chúng tôi bắt đầu tìm khắp nơi Xem có dây thừng để xuống cùng anh Nhưng sau đó chúng tôi gặp ma, xui rủi thế nào lại phát hiện ra mật đạo này. Sau đó chúng tôi đã đi qua mật đạo đó và xuống được giới này. Triệu mù nói, Xem ra tiểu mã lừa tôi thật, cậu ta nói với tôi là trượt dây thừng xuống. Lúc đó tôi còn nghĩ, với bộ dạng yếu ớt của cậu, không ngã sấp mặt, gãy tay gãy chân mới lạ đấy. Tôi nhắc lại, anh vẫn chưa hiểu ý tôi hả? Tôi nói là, Tôi và Tiểu Mã cùng xuống dưới này. Trước lúc gặp được anh, Tiểu Mã đều đi cùng với tôi. Mọi chuyện không quá 10 phút. Anh tính xem, anh gặp cậu ta vào lúc nào? triệu mù chợt ngộ ra xong, liền thốt lên. Vãi lúa, thế thì lạ thật. Lúc tôi gặp cậu ta, quần áo cậu ta còn ướt sũng. Cậu xem, giờ khô hết cả rồi. Ít cũng phải một tiếng rồi. Với cả, lúc đó Tiểu Mã đã đi cùng Đông Gia và mọi người. Tôi khẳng định, đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Tôi hỏi anh, trước đó Tiểu Mã có quen Đông Gia và mọi người không? Triệu Mù lắc đầu. Không quen, cậu quên rồi à? Lúc Tiểu Mã đến chỗ chúng ta, Đông Gia và mọi người vẫn còn ở Tây Tạng. Chúng ta cũng mới vừa gặp được họ còn chưa kịp giới thiệu. Tôi rụi điếu thuốc xuống nền đất rồi mới nói. Xem ra mấy người này đều có vấn đề. Triệu Mù hiểu ý tôi ngoảnh lại nhìn. Mấy người bọn họ vẫn tỳ sát, nằm im bên vách núi. Triệu mù ra hiệu hỏi tôi có nên qua đó ra tay khống chế bọn họ trước không? Tôi vẫn chưa dám chắc chắn vì ban nãy khi tôi đến, biểu hiện của bọn họ vẫn rất bình thường. Đặc biệt là cậu tôi. Ban nãy còn mắng tôi một trận nên tôi hoàn toàn không nắm được sơ hở nào. Tôi ra hiệu cho triệu mù không được rút dây động rừng, cứ chờ tôi thăm dò trước đã. Tôi vờ như không có chuyện gì, bước tới hỏi thăm. "Cậu có động tĩnh gì không?" Cậu tôi lắc đầu nhưng không nhúc nhích. Tôi gợi ý, "Ôi trời, mãi mà chẳng có động tĩnh gì, hay là ăn cái gì trước đã đi." Tôi nháy mắt với Triệu Mù, ra hiệu cho anh tới chỗ đống lửa lấy số vũ khí đó trước. Triệu Mù bước đến lục tìm trong ba lô, nhưng chẳng có gì ngoài vài lon đồ hộp và lương khô. Triệu mù giả vờ hô hoán Chết rồi! Chúng ta bị mất hết vũ khí rồi! Bạch lãng lạnh lùng nói Tôi sợ súng bị ngấm nước nên cất hết đi rồi Triệu mù hơi hoảng bên hỏi Ông để ở đâu? Bảo tôi để tôi kiểm tra xem Bạch lãng đáp Không cần! Tôi cất ở nơi rất an toàn Không có vấn đề gì đâu Triệu mù vẫn kiên quyết Chưa chắc đâu! Ở đây ẩm ướt như vậy Lỡ nước vào ngấm hết thuốc súng thì sao? Tôi thấy mình vẫn nên kiểm tra lại thì hơn Bạch lãng cũng chẳng vừa Tôi đã nói an toàn là an toàn Chắc chắn đấy Triệu mù vẫn không buông Trên đời làm gì có chỗ nào an toàn tuyệt đối Ông vẫn nên lấy ra kiểm tra lại đi Bạch lãng đáp Chỗ đó cậu không lấy được Triệu mù hỏi Ở đâu Bạch lãng nói với giọng lạnh tanh Trên người tôi Triệu mù không nói gì Bầu không khí có chút khó xử khi không ai lên tiếng nữa Tôi vội vàng đứng ra phân xử. Lấy cái gì mà lấy Với cái trình độ bắn súng cùi bắp như anh Có mà bắn chó thành gà Cẩn thận đừng chọc tức bạch lãng Không người ta lại cho phát súng thành thái giám đấy Tôi cũng bước đến chỗ đống lửa Hai mắt ráo riết tìm kiếm Nếu không có súng Thì ít nhất cũng nên có con dao phòng thân Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy nổi một cây gậy cứng Chứ đừng nói tới một con dao Tôi tức quá, bèn đá thúng đụng nia, lầm bầm chửi thề. Lúc này, cậu đột nhiên hỏi tôi. Tiểu thất, cháu đang tìm gì thế? Tôi giật mình vội vàng lấp liếm. À, không có gì, cháu tìm đồ ăn thôi. Mạch lã ngoảnh lại, rút một con dao ra và hỏi. Có phải cậu đang tìm thứ này không? Cậu tôi cũng quay lại nhìn tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Mặc dù dám chắc chắn bọn họ có vấn đề, nhưng tôi cũng không dám vạch trần bọn họ ngay lúc này. Vậy nên nhất thời tôi cứng họng không nói được gì. Bạch lãng lên tiếng, đẩy sự nghiêm trọng lên cực điểm. Đông ra, tôi nghĩ hai người họ có vấn đề. Tôi nghĩ họ không phải là tiểu thất và triệu mù mà chúng ta biết. Triệu mù và tôi sốc nặng. Những lời đó phải là chúng tôi nói mới đúng. Tại sao lại bị anh ta giành mất? Triệu mù không nén được cục tức, bắt đầu chất vấn anh ta. Bạch lãng, ý ông là gì? Bạch lãng nói, không có ý gì cả, chỉ là nghi ngờ hai người thôi. Triệu mù nổi giận, mẹ nhà ông chứ, ông có lý do gì mà nghi ngờ chúng tôi? Bạch lãng dừng dưng đáp, nghi ngờ là nghi ngờ, không có lý do. Triệu mù càng điên hơn, tôi không cản lại được, anh ta chỉ muốn lao lên mắng chửi Bạch lãng. Mẹ nhà ông chứ, ông nghi là nghi, không cần hỏi xem tôi có đồng ý không hả? Bạch Lã khua tay, một khẩu súng không biết tự lúc nào đã nằm gọn trong tay ông ta. Lý do chính là cây súng trong tay tôi đây. Tôi cố gắng giữ chặt triệu mù, quay đầu hét lên cầu cứu. Cậu! Nhưng cậu tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chúng tôi. Bạch Lã nói. Tôi đếm đến ba, hai người mau quỳ xuống. Đến số 3 tôi sẽ nổ súng Một Triệu mù vẫn ngẩn cao đầu Nhìn thẳng vào bạch lãng Còn nhổ vào mặt ông ta Hai Họng súng của bạch lãng Lạnh lùng chĩa thẳng vào triệu mù Ngón tay xiết chặt dần Sẵn sàng bóp cỏ bất cứ lúc nào Tôi liều mẹ kéo triệu mù Muốn anh ta cứ quỳ xuống giữ lấy mạng trước Nhưng triệu mù hất tôi ra Bước về phía bạch lãng. Ba! Âm thanh vừa dứt tiếng súng cũng vang lên. Triệu mù ngẽ xuống. Tôi nhèo tới chỗ anh, vừa khóc lóc, vừa lay gọi triệu mù. Chương 266 Tiếng súng vang lên, triệu mù ngẽ xuống. Tôi nhèo tới chỗ anh ấy vừa khóc lóc vừa lay gọi Triệu Mù. Triệu Mù nằm đó bất động, ánh sáng quá yếu nên tôi không rõ anh ấy bị thương ở đâu, nên chỉ biết gào lên gọi, muốn đỡ anh ấy dậy. Triệu Mù vùng vẫy cố gắng đẩy tôi ra, tôi tưởng anh ấy sợ tôi bị thương nên càng đau lòng hơn, lại càng ôm chặt không cho anh ấy động đậy, nước mắt nước mũi tèm nhèm hết cả. Nhưng ai ngờ, Triệu Mù lại càng giãy giụa ép hơn còn dùng sức đẩy tôi ra rồi ngồi dậy, lớn tiếng quét tôi. Bà cậu chứ, tôi chưa bị bắn chết thì bị cậu làm cho nghẹt chết rồi. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Triệu mù, anh không sao chứ? Triệu mù chống tay ngồi dậy, nói Làm sao? Chả làm sao cả. Nhưng rồi lại thấp giọng hỏi tôi Bạch Lãng đâu rồi? Tôi lại càng lo lắng, nào để ý đến Bạch Lãng và những người khác. Chỉ biết ra sức an ủi anh ta rằng Bạch Lãng và mọi người chỉ đùa thôi Không có chuyện gì cả Triệu mù bĩu môi Chửi mấy câu rồi xin tôi điếu thuốc Xem ra tinh thần của anh ấy rất ổn Nhưng anh ấy càng tỉnh táo Tôi lại càng thấy sợ Sợ đây là biểu hiện trước lúc hấp hối Mà người ta thường bảo Nên quan sát anh ấy một lượt thật cẩn thận Triệu mù bị nhìn đến phát sợ Bèn hỏi tôi Cậu nhìn cái gì? mặt tôi có nở hoa được đâu? tôi thận trọng hỏi anh. triệu mù anh có bị thương ở đâu không? đưa tôi xem nào. triệu mù phát cáu. cậu bị mất não rồi hả? tôi đã nói không sao là không sao mà. tôi hỏi lại. thế sao vừa rồi anh lại ngã xuống? triệu mù có chút xấu hổ nói thầm với tôi. vừa rồi âm thanh lớn quá, tôi giật mình nên bị trượt chân. Lúc này tôi mới yên tâm bảo anh ấy đứng dậy Đừng ngồi đó ăn vạ nữa Nghĩ đến lời uy hiếp vừa rồi của Bạch Lãng Tôi nhanh chóng ngẩn đầu lên Nhưng không thấy cậu, Bạch Lãng và những người khác đâu nữa Tôi quan sát xung quanh không một bóng người Chỉ có một đống lửa sắp lụi Ngọn lửa leo lắt trong gió Lớp xương mỏng dần Con suối trong hang vẫn chảy róc rách Nhưng bên trong không một bóng người Cậu và mọi người đã đi đâu Một cơn gió lạnh thổi vào trong hang Khiến sống lưng tôi lạnh toát Cả người nổi hết da gà Chuyện này có gì đó rất bất thường Triệu mù vẫn ngồi rên rỉ Kêu tôi nhanh châm cho anh ấy điếu thuốc cho đỡ lạnh Ban nãy bị tên khốn bạch lãng dọa Lại bị tôi ôm ghìm một lúc Nên mất nửa mạng rồi Giờ phải hồi lại mới được Tôi bước tới đá, bảo anh ấy ra mau đứng lên, xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy giọng nói bất thường của tôi, triệu mù lồm gồm bò dậy. Trong tay vẫn thủ sẵn hòn đá. Sao đấy, bạch lãng lại lên cơn điên hả? Không sao, ông đây chuyên trị những thể loại cứng đầu đó. Tôi nói, không phải, bọn họ đã biến mất. Triệu mù sửng sốt, biến mất. Hết tìm xung quanh lại đến tìm trong hang, thậm chí còn ném vài tảng đá lớn xuống suối. Nhưng sau một hồi kiểm tra, chúng tôi vẫn không thấy họ. Cả ba người đều biến mất hoàn toàn. Ngược xuôi một lúc lâu, cả người chúng tôi đều đẫm mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi khiến da gà, da ốc nổi hết lên. Vừa lạnh vừa mệt, trông chúng tôi thật sự rất thảm hại. Tôi nhặt được một ít cỏ khô và cành cây ở bên bờ suối để ném thêm vào đống lửa. Sau đó mới gọi triệu mù, kêu anh ta đừng lo mấy chuyện đó. Trước hết phải làm ấm người trước đã. Mặc dù ba người họ bỗng dưng biến mất, nhưng cũng may vẫn để lại thức ăn và nước uống. Chúng tôi lại đặt cái siêu nước lên giá, đun một ít nước sôi, ăn một chút đồ. Cả người cũng ấm dần lên, cảm giác như đang được sống lại. Triệu Mù hỏi tôi: "Tiểu Thất, ba người họ là sao?" Tôi hỏi lại: "Chuyện này anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?" Triệu Mù hỏi: "Cậu còn nhớ khi ở Bắc Kinh, tôi từng kể cho cậu nghe về chuyện quỷ giấu người không?" Tôi không nhớ nổi. "Quỷ giấu người, nói là gì?" Triệu Mù nói: "Trong giới thợ săn chúng tôi có một quy tắc, đó là không được lên núi khi trời đã tối, nhất là công việc săn bắn." Nếu không rất dễ xảy ra chuyện không may Tôi bắt đầu tò mò Xảy ra chuyện Là chuyện gì Triệu mù sợ sệt nhìn quanh Nói nhỏ với tôi Còn có chuyện gì được Đương nhiên là gặp ma đó Mỗng dưng tôi muốn cười, <cười> Gặp ma Mấy thợ săn lão làng như anh Mà cũng sợ gặp ma sao Chẳng phải răng máu sói Có thể đuổi tà Buổi tối đừng săn gì kẻ ngoài sói, lấy máu sói thoa lên người là đuổi được ma rồi." Triệu Mù có chút khó chịu, nghiêm giọng nói với tôi. "Ông đây nói nghiêm túc với cậu, đừng có đùa cợt như vậy." Tôi nói, "Được, được rồi, anh nghiêm túc. Xin mời anh Triệu lên lớp giảng bài cho mọi người." Triệu Mù châm thuốc rồi chậm rãi kể. Từ xưa đến nay, trong giới thợ săn luôn rỉ tai nhau rằng nếu trời tối, phải dừng việc săn bắn lại. Nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân Nếu không rất dễ xảy ra chuyện Mà một khi đã gặp Nhất định không phải ma quỷ thông thường Mà là ác ma Có gì mà ác ma Anh nhìn đi Anh cũng đang ở trong núi Chúng ta cũng đang đi quanh núi Cả một đoàn người như này thì gặp sao được Người đông, dương khí thịnh Sợ gì chứ Mặc kệ chuyện này có ma quái đến đâu Nhưng không có con ma nào xuất hiện trước mặt chúng ta Thì có gì mà sợ Kệ nó chơi trò ma quỷ với chúng ta Tôi bắt đầu tò mò Chơi trò ma quỷ Chơi kiểu gì Lấy hải sâm khô chọc anh à Triệu mù lắc đầu Kiểu bỗng dưng mất đi một người Hoặc vài người Mất tích vài người Tôi không hiểu Triệu mù nói Cậu không hiểu đúng không Tôi cũng vậy Nhưng trước kia đông ra từng kể rằng Có những đoàn thợ săn rất đông Đi săn vào ban đêm Lúc đi qua bãi tha ma Bờ sông khe suối Bỗng dưng mất đi vài người Không biết chết hay sống Chỉ biết đã bị quỷ bắt đi Tôi sợ hãi Cái gì? Bị quỷ bắt đi? Triệu mù gật đầu Đúng vậy Bị quỷ bắt đi Cậu nghĩ mà xem Cả một đoàn người như vậy Người này nối đuôi người kia Chỉ mấy phút thôi đã không thấy người đâu rồi, bọn họ có thể đi đâu được, chỉ có khả năng bị ma quỷ bắt đi thôi. Tôi nói cậu nghe, thảm nhất là cậu vẫn nghe được họ nói chuyện nhưng lại không thấy được người, không tìm được xác, Là vì bọn họ bị quỷ giấu rồi. Thế nên người xưa mới có câu, trời tối đừng lên núi, đêm khuya quỷ giấu người. Chương 267 Triệu mù nhìn ngó xung quanh rồi mới e dè nói Tiểu thất, tôi sợ Đông Gia và mọi người bị ma bắt đi rồi Nếu không, cậu thử gọi vài câu Biết đâu vẫn nghe thấy họ đáp Nhưng cậu không nhìn thấy họ được đâu Tôi nghĩ anh ta nói hơi quá Nhưng trong tình huống này lại khiến tôi dựng hết tóc gáy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Tôi muốn gọi cậu, nhưng lại sợ chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Nếu thật sự như vậy, chắc tôi đứng tim mà chết mất. Tôi giả vờ đứng dậy đi lại vài bước, làm như đang đi dạo, nhưng thực ra tôi đang cố tránh chủ đề đó. Đi được vài bước đã tới bên cạnh vách núi có tấm gương. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhìn xem bên dưới vách núi có cái gì. Tôi vội vàng tiến lại gần hơn. Lúc này sương mù phía dưới đang tan dần để lộ cảnh vật bên dưới vách núi. Nhưng sương vẫn ảnh hưởng tầm nhìn của chúng tôi khiến mọi thứ vẫn mờ ảo như cõi tiên cảnh. Tôi nghiêng đầu điều chỉnh tầm nhìn. Cuối cùng cũng thích nghi được với môi trường. Tôi bắt đầu quan sát phía dưới. Vực thẳm giống như được tạo thành từ một vết nứt rất lớn tương tự với địa hình ở Lang Thành Mỏm đá hiểm trở, sâu hun hút. Bên trên vết nít còn có một hang động do con người tạo ra, giống như dùng để giấu thứ gì trong đó. Nhưng tiếc thay, tôi không nhìn thấy rõ được bên trong có gì. Tôi tiếp tục nhìn xuống sâu hơn. Bên dưới lớp sương mù là một vật thể khổng lồ nằm sừng sững ở đó. Tôi rụi mắt, phát hiện ra đó là một thành cổ cực lớn màu đen nằm dưới đáy vực sâu. Tôi sững sốt. Không ngờ nơi này cũng có một thành cổ giống ở Lang Thành Âm Sơn. Tôi vội vàng gọi triệu mù qua xem. Triệu mù đứng đối diện tôi, vừa hay vị trí đó có thể nhìn rõ cảnh vật bên dưới lớp sương mù. Tôi nhanh chóng đổi sang vị trí của anh ấy, tiếp tục ngó xuống quan sát. Tại vị trí này, gần như có thể trông thấy chính xác có một thành cổ nằm bên dưới đáy vực sâu. Thành cổ này không giống với thành cổ mà chúng ta thường thấy Nó là một khối cầu cực lớn bị sập xuống Nhìn trông giống một cái tổ chim ưng được phóng to mấy vạn lần Bên ngoài thành cổ có những phiến đá xanh khổng lồ ở khắp mọi nơi Trông giống như một quảng trường rộng lớn với những cái bóng mơ hồ Tựa như những vật thể vẫn còn đang sống Hai chúng tôi ngỡ ngàng Lẽ nào nơi này cũng bị động vật thống trị Giống như ở Lang Thành Triệu mù nghĩ gì đó Rồi vỗ đùi Nói ở với tôi lâu Nên cũng bị lây bệnh ngốc theo Rõ ràng trong ba lô của bạch lãng có ống nhòm Trong khi hai chúng tôi cứ phải chân mắt lên nhìn Anh ấy nhanh chóng lấy ống nhòm ra Hai chúng tôi tranh nhau xem Cuối cùng đành phải quyết định Dựng đứng lên cả hai cùng quan sát Có kính viễn vọng Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn Chúng tôi có thể trông thấy bên dưới quảng trường Có vài sinh vật sống Chỉ có điều không được rõ cho lắm Giống với thân hình của chúng Nhưng với thân hình của chúng Chúng tôi đoán có lẽ là ưng khổng lồ bắc tạng Những cái lỗ trên vách đá mà chúng tôi vừa nhìn thấy Có thể là tổ của chúng Xem ra nơi này là tổ cũ của ưng khổng lồ bắc tạng Quan sát kỹ hơn Chúng tôi phát hiện ra lũ ưng ở đây khác với những con đã tấn công chúng tôi trước đó. Ngoài kích thước lớn hơn, chúng cũng không có hình thù con người đáng sợ như bọn trước đó. Nhưng bên dưới lại cực kỳ nhiều ưng khổng lồ. Chúng đứng thành từng hàng, từng đội, trông như đang tập diễu binh trên quảng trường vậy. Nhớ lại kết cấu của lang thành âm sơn, tôi bảo triệu mù chuyển đầu kính dọc theo bức tường để tìm vị trí của cổng thành. Quả nhiên cổng thành được mở chính giữa bức tường Có lẽ để tiện cho lũ ưng khổng lồ bay vào Có vẻ nơi này quả thực là một thành phố do con người xây dựng Dành riêng cho lũ ưng khổng lồ Lúc này triệu mù bỗng nhiên khẽ gọi tôi rồi chỉ xuống bên dưới Sói trắng, có sói trắng Tôi sửng sốt, nơi này là thành phố của ưng Sao lại xuất hiện chó sói mà lại còn là sói trắng triệu mù khá kích động anh ấy xua tay giải thích cho tôi không phải là sói trắng mà là bạch lãng là kẻ vừa nãy nổ súng dọa chúng tôi tôi giật mình mới mấy phút trước bạch lãng vẫn còn đứng đây mặc dù sau đó không thấy đâu nhưng làm gì có chuyện ông ta xuống dưới đó nhanh như vậy tôi chộp lấy ống nhòm và quan sát kỹ đúng là ông ta rồi tuy khoảng cách khá xa Nhưng tôi vẫn có thể trông thấy rõ Bạch lãng đang khom người Tiến từng bước thận trọng về phía tổ ưng Với vẻ mặt lạnh lùng Sao ông ta lại tới chỗ tổ ưng Ông ta muốn làm gì Chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bỗng nhiên có một người lao ra Nhằm về phía chúng tôi Triệu mù đứng phát dậy Ai, là ai đó Đó là Sơn Tiêu Người đã mất tích một lúc lâu Chẳng hiểu sao cậu ta vào được đây Sơn Tiêu chẳng nói gì với chúng tôi mà chỉ đứng đó dáng vẻ trầm tư nhìn cảnh vật phản xạ trên tấm gương Thấy cậu ta không để ý gì đến mình Triệu mù bực tức chửi thề rồi rút điếu thuốc ra Châm lửa rồi đưa lên miệng Trông thấy Sơn Tiêu tôi mừng lắm Nghĩ rằng cũng may cao thủ phe chúng tôi vẫn ở đây Tôi định qua đó hỏi cậu ta tình hình Nhưng lại sợ Triệu mù giận Nên đành đứng đó nghĩ cách mở lời cho thích hợp Đang mãi suy nghĩ, tôi bỗng nghe tiếng triệu mù thốt lên. Cậu định đi đâu? Ngoảnh lại nhìn, Xuân Tiêu đã lấy ra một cuộn dây thừng, một đầu buộc chặt trên tảng đá lớn trước vực. Một tay cậu ta cầm móc sắt, móc chặt vào sợi dây, chuẩn bị xuống dưới vực. Tôi không thể không gọi. Xuân Tiêu! Cậu ta nhìn chúng tôi với vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn ném dây xuống hắt chặt mối dây trên người rồi bắt đầu leo xuống. Tôi gào lên, vội nhòm xuống dưới vực sâu thì thấy cậu ta đang đu dây xuống. Chỉ một lúc sau đã không thấy người đâu nữa. Triệu mù nhìn với ánh mắt phức tạp, mồm lẫm bẩm. Sợi dây không đủ dài, làm sao xuống được dưới đó? Tôi ngỡ người, vội dùng ống nhòm nhìn xuống thì thấy sợi dây chưa đủ dài, nhưng sơn tiêu vẫn tiếp tục trượt xuống. Khi sợi dây sắp đứt, cậu ta một tay kéo dây, tay kia nắm chặt các khe nứt trên vách núi Sau đó cậu ta thả tay, bắt đầu trượt xuống Sau khi quan sát kỹ hơn, thì ra có dây thừng và xích sắt đã treo sẵn trong các khe nứt của núi Cậu ta dùng móc sắt túm chặt lấy xích sắt, rồi buộc quanh người Cậu ta liên tục thay sợi xích, sau cùng đổi sang một sợi xích kéo dài xuống tận bên dưới rồi trượt dần theo sợi xích xuống dưới tận đáy vực. Tôi sợ hãi. Sơn Tiêu định làm gì? Triệu mù vẫn hút điếu thuốc, đầu thuốc lập lè, không đủ soi sáng khuôn mặt của anh ấy. Một lúc lâu sau, hình như anh ấy có nói. Sơn Tiêu không phải là người. Chương 268 Sơn Tiêu không phải là người. Tôi kinh ngạc trước câu nói của Triệu Mù, vội vàng hỏi ý của anh ấy. Triệu Mù rít một hơi vẫn nói kiểu mơ hồ. Trông cậu ta giống thể chất của con người hả? Mẹ kiếp, cậu ta là người ngoài hành tinh. Giờ tôi mới hiểu ra, thì ra anh ấy đang cảm thán. Nhưng cũng thấy lạ, vì sao bản thân cứ sợ bóng sợ gió. Chẳng lẽ tôi thực sự cho rằng Sơn Tiêu không phải là người? Tôi hỏi triệu mù Sơn Tiêu xuống đó làm gì vậy? Mặc dù biết câu hỏi này rất vô ích Nhưng tôi vẫn hỏi vì chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại Bớt lo sợ lung tung mà thôi Ai ngờ triệu mù vẫn trả lời tôi Theo tôi thấy có lẽ cậu ta xuống đó giết con ưng khổng lồ đó Tôi giật mình Một mình anh ta mà đòi giết con ưng đó Không sợ bị nó mổ nát người à Triệu mù vẫn khá tự tin Người khác thì chưa chắc Chứ tên da đen đó có khả năng đấy Tôi hỏi lại Tại sao cậu ta lại muốn giết con ưng đó Triệu mù nói bừa Ai mà biết được Có khi cậu ta đang đói Và thèm thịt ưng Tôi mặc kệ anh ta Tiếp tục quan sát tỉ mỉ tình hình bên dưới Thông qua ống nhòm Tôi muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Bạch Lãng gần như bất động Vẫn nằm mai phục ở chỗ đó Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi cùng Bạch Lãng Nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu Tôi quay qua nói với Triệu Mù Xem ra vừa rồi là do chúng ta hoảng sợ quá Không ngờ bọn họ lại xuống dưới vực Triệu Mù lắc đầu Trước đó tôi vẫn thấy bình thường Nhưng giờ cũng thấy có gì đó sai sai rồi Tôi hỏi, ý anh là sao? Trựa mù đáp, cậu tính thử xem chàng trai da đen của chúng ta mất bao lâu để xuống được dưới đó. Tôi suy nghĩ một lúc, khoảng gần 10 phút. Trựa mù nói, cậu ngốc thế, tên da đen đó một mình xuống dưới với bản lĩnh của cậu ta cũng đã mất hơn 10 phút rồi. Cậu nghĩ với đông da bạch lãng 2-3 phút có đủ để xuống được dưới đó không? Tôi nhớ ra, triệu mù nói rất có lý. Nói vậy là trong cùng khoảnh khắc có tới hai đông ra và bạch lãng. Không, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất hai bạch lãng rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do. Điều đó khiến tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên u ám. Bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó lao ra từ đằng sau. Tôi cố gắng giải thích bằng khoa học. Chẳng lẽ có mật đạo dẫn xuống dưới đó? Bọn họ xuống đó bằng mật đạo chắc chắn sẽ nhanh hơn. Lúc mới đến, tôi với tiểu mã cũng xuống bằng đường mật đạo, trượt xuống như cầu trượt vậy. triệu mù hừ lạnh, không có mật đạo nào nhanh thế được, trừ phi... trừ phi bọn họ bay xuống đó. Chúng tôi đang mãi tranh luận, thì thấy có một bóng người lướt qua ống nhòm, hình như có biến rồi. Tôi nhanh chóng ra hiệu cho triệu mù im lặng, còn mình dùng ống nhòm quan sát phía dưới. Lũ chim vẫn đứng ở quảng trường bên dưới, không có gì thay đổi, ngay cả bạch lãng cũng nằm yên bất động. Nếu không phải tận mắt trông thấy ông ta mai phục ở đó, chúng tôi cũng chẳng dám tin. Thấy tôi loay hoay mãi mà chẳng có kết quả gì, triệu mù sốt ruột liền đẩy tôi ra để mình quan sát thay. Không bao lâu sau, anh ấy đã gọi. Tiểu thất, mau nhìn xem, mặt đất biến thành màu đỏ rồi. Tôi vội vàng chạy tới quan sát cẩn thận. Quả nhiên mặt đá màu xanh bên dưới khe nứt đã biến thành một màu đỏ rực. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi tự hỏi, có khi nào sơn tiêu bị mổ, máu lan ra phiến đá? Nhưng cậu ta lấy đâu ra nhiều máu như vậy? Một lúc sau, Một cái đầu người ló dần khỏi nền đất đỏ rực. Sau đó cả một con người dần dần lộ diện. Người đó rất kỳ lạ. Anh ta nằm im bất động, nhưng cơ thể vẫn di chuyển trên nền đất, rồi nhanh chóng biến mất ở chỗ cổng thành. Tình huống này thật kỳ lạ. Người đó giống như đang nằm trên sàn nhà, nhưng lại lơ lửng được trên không. Bên dưới là một khung nền màu đỏ nhất mắt. Dùng mình hơn nữa là Khi người đó tiến dần tới chỗ tổ ưng, màu đỏ trên nền đất nhẹt dần, chỉ còn đậm ở chỗ xung quanh người đó. Triệu mù câu mày nói Tiểu thất, nhìn kỹ đi, cậu có thấy người kia nhìn rất quen không? Mắt tôi không tốt bằng triệu mù, nên chỉ nhìn thấy một cái đầu người, có lẽ là một người đàn ông tóc ngắn, còn lại thì tôi không rõ. Triệu mù nheo mắt quan sát một lúc, sau đó đột nhiên hét lên. Mẹ nói chứ, là Tiểu Mã. Tôi sửng sốt, vội vàng đẩy anh ta ra, tự mình quan sát thật kỹ. Bộ quần áo mà người đó đang mặc quả nhiên rất giống với Tiểu Mã. Điều đó có nghĩa là khung cảnh kỳ dị này là do Tiểu Mã tạo thành. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào gã thực sự biết bay? Tiểu Mã vẫn đang trườn dần về phía tổ ưng. Sau khi đến dưới chân tổ, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đứng thẳng dần sau đó bay lên trên cái tổ. Nhưng không ngờ khi đến tổ ưng, tiểu mã chợt dừng lại. Tiếp theo, màu đỏ tươi bắt đầu len dần về phía trên bức tường xét tổ ưng, tạo thành một lối đi màu đỏ trên tường. Sau đó, cơ thể tiểu mã lại bắt đầu di chuyển dần theo lối đi màu đỏ ban nãy, tiến dần vào trong tổ ưng. Triệu mù trầm rộng. Tiểu mã bình thường, nhưng cái thứ màu đỏ đó có vấn đề Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn nói Thứ đó có thể di chuyển, sao tôi thấy chúng giống sinh vật sống Triệu mù im lặng không nói, cẩn thận nghiên cứu một lúc Sau đó giật mình quay sang bảo tôi Tiểu thất, tôi biết cái thứ màu đỏ đó là gì rồi Tôi hỏi ngay, là cái gì? Triệu mù đáp, rắn là rắn Rắn? Tôi vẫn chưa hiểu. Triệu mù giải thích với tôi rằng không phải phiến đá xanh đó chuyển sang màu đỏ, mà là có vô số con rắn màu đỏ đang trườn trên đó nên mới khiến chúng ta lầm tưởng là đá đổi màu. Còn tiểu mã, nhìn tưởng hắn đang nằm trên mặt đất, nhưng thực chất là đang nằm trên người lũ rắn. Đàn rắn tạp thành băng truyền chuyển, chuyển tiểu mã vào dần trong tổ ưng. Tôi chợt nhớ quan đông lão ra từng dặn Trong hang động tối tăm này Nơi đâu cũng có rắn Những con rắn quỷ dị Rắn ở đây khá me quái Chúng không cắn chết người Mà chỉ đo bóng người Sau đó gây hôn mê và vận chuyển người đi mất Bảo sao lúc đó tôi không tìm thấy tiểu mã Thì ra đã bị đàn rắn này Chuyển tới chỗ tổ ưng Mừng quá nên tôi định lao xuống cứu tiểu mã Nhưng triệu mù đã ngăn tôi lại Anh ấy khuyên, cậu đừng vội, giờ cậu xuống dưới đó cũng muộn rồi. Sơn Tiêu và những người khác đều ở dưới đó, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tiểu mẽ không phải ngẫu nhiên bị như vậy. Rất có thể dưới đó có bẫy sẵn, cậu xuống chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi. chương 269 Thấy tiểu mẽ bị bầy rắn đưa vào tổ ưng trong tư thế kỳ lạ như vậy, tôi hoảng quá định xuống cứu nhưng bị triệu mù cản lại. Những gì triệu mù nói cũng có lý, bây giờ Bạch Lãng và xuân Tiêu đều đang mai phục phía dưới, chắc chắn bọn họ đều có kế hoạch kẹ. Giờ tôi xuống đó, lỡ làm hỏng việc của bọn họ, tôi đền không nổi. Tôi lo lắng đến mức mắt dán chặt vào ống nhòm, tập trung quan sát tình hình. Lũ rắn tiếp tục di chuyển lên trên bức tường, tiểu mẽ nằm gọn giữa bầy rắn, kẻ người dần dần nhích lên trên. Khi còn ở hang rắn lan thương, tôi từng hỏi riêng vua rắn cảnh lão về các loài rắn. Ông ấy từng dạy tôi, phần bụng của rắn có một lớp vảy dày, lúc chúng leo cây hoặc tường không hề cuộn vòng tròn, mà vẫn truyền theo hình chữ S giống với lúc bò trên mặt đất. Không ngờ cảnh tượng đáng lẽ phải chứng kiến trong hang rắn, tôi lại thấy ở một nơi kỳ lạ như mộ ưng. May mà một con bò lên thì dễ, nhưng cả hàng nghìn con thì rất khó. Thi thoảng lại có một lũ rắn rơi xuống chân tường, tạo thành một đống cuốn vào nhau. Sau đó chúng lại ngôi lên tiếp tục bò lên tường. Nghe nói ưng và rắn là thiên địch, rắn là thức ăn của ưng khổng lồ. Ở đây có hàng trăm con ưng khổng lồ, đáng lẽ chúng phải tấn công lũ rắn mới phải. Nhưng cảnh tượng mà tôi chứng kiến lại là những con ưng khổng lồ đứng chây ì trên quảng trường, mặc kệ lũ rắn đang trườn bò bên cạnh. Lại nhìn sang Bạch Lãng, ông ta vẫn nằm đó, giống như đang ngủ say, không có dấu hiệu sẽ tấn công, còn Sơn Tiêu không biết chạy đi đâu mất rồi. Giữa lúc lòng tôi như có lửa đốt, triệu mù đột nhiên hỏi một câu. Tiểu thất, cậu nghĩ tiểu mã dưới kia là thật hay giả? Tôi nhớ người, chợt nhớ lại lời phân tích của triệu mù chuyện có hai tiểu mã xuất hiện tại cùng một thời điểm. Xem ra đây chính là tiểu mã đã xuống dưới vực cùng tôi. Sau đó rất có thể, kẻ đã bị lũ rắn trong hang đo bóng rồi men tới đây theo đường suối. Triệu mù vẫn đang thắc mắc. Người báo tin tôi gặp nguy hiểm cho anh ấy là ai? Mà nếu đó là Tiểu Mã thì có phải thật không? Thật ra tôi cũng cảm thấy cậu và Bạch Lãng tôi vừa gặp cũng có chút vấn đề. Dù chỉ là cảm giác nhưng tôi vẫn tin chắc rằng đó không phải cậu tôi và Bạch Lãng. Về phần họ là ai, chắc chỉ biết quy cho quỷ thần mà thôi. Lúc này bầy rắn vẫn cố gắng di chuyển trên tường, từng con uốn mình trườn bò trên đó. Rất nhiều con rắn lớn đã thành công. Trên tường trang trí có thêm những vệt đỏ, xanh. Nhưng con số leo tường thành công vẫn chưa đủ để tạo thành một bức tường rắn. Chứ nói gì đến chuyện giữ được tiểu mã ở trên tường. Tôi mừng rỡ. Xem ra kế hoạch của lũ rắn thất bại rồi. Sự xuất hiện kỳ lạ của đàn rắn này khiến tôi nhớ đến những con chó rừng mà tôi từng gặp ở Lào. Lúc chúng lùa con gấu chó xuống sông lan thương, trông giống như đang là một nghi lễ hiến tế bí ẩn. Nhưng mặc kệ tất cả, dù có phải sống chết với chúng, tôi cũng nhất định không chấp nhận chuyện tiểu mã trở thành vật hiến tế cho ưng khổng lồ hay sinh vật tà ác khác. Nhóm rắn uốn éo một lúc nhưng vẫn thất bại, cuối cùng đành bỏ cuộc. Tất cả số rắn đều rơi xuống thành từng đống dưới chân tường. Nhưng ngay sau đó, Chúng tôi hoàn toàn chết sững với cảnh tượng bên dưới. Bầy rắn tập trung thành đống lớn, giống như các vị la hán xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Cả người tiểu mã bị nâng dần lên. Cả cột rắn đang nâng tiểu mã lên gần tổ ưng. triệu mù há hốc mồm. Chết rồi! Lũ rắn này thành tinh rồi! Chúng định nhấc tiểu mã lên cao rồi ném vào trong tổ. Tôi cũng bị sốc. Không ngờ những con rắn này lại tiến hóa lên trình độ cao như vậy. Không chỉ hành vi khác lạ, mà IQ của chúng cũng tiến hóa tới mức này rồi. Chúng tôi phải đối phó thế nào đây? Trong hoàn cảnh này, kể cả triệu mù và tôi có nhảy xuống ngay lập tức thì cũng đã muộn. Chỉ biết đứng chân chân nhìn tiểu mã bị đàn rắn ném vào trong tổ. Tôi đấm mạnh vào tường đá, cảm giác đau điếng ập tới. Tôi hỏi triệu mù. Mẹ kiếp, phải làm sao đây? Triệu mù lắc đầu, hụt hẫng nói. Hết cách rồi, trừ phi chúng ta bay được xuống dưới đó. Vừa dứt lời, một bóng đen khổng lồ lướt qua chúng tôi, giống như một đám mây đen, lại giống như một gò đất nặng trĩu, đáp xuống ngay chỗ đàn rắn đang chất đóng khiến chúng sụp xuống. Tôi hò reo. Triệu mù, có người bay xuống thật kìa. Triệu mù cũng thốt lên. Là con ưng của Tiểu Mã, nó đến cứu chủ của mình. Đúng là con ưng khổng lồ của Tiểu Mã. Rõ ràng nó đã bị thương trong cuộc chiến với phe quân trang. Một cánh của nó không vỗ được nên di chuyển có chút vất vả. Sau khi hạ gục bầy rắn, thần sắc của nó nhợt nhạt hẳn. Tuy nhiên, nó vẫn gắn gượng đứng lên, kêu một tiếng như để đánh thức Tiểu Mã và tiếp thêm sức lực đối đầu với bầy rắn đông đảo.